các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. lời của bạch tử cống vừa dứt, sương mù tức khắc quay cuồng, chỉ xoẹt xoẹt vài tiếng, từ trong sương mù lại bắn ra mấy cây gậy trúc nhọn hoắt. thấy vậy, bạch tử cống hừ lạnh một tiếng, thần kiếm kinh chập vũ động, đánh văng mấy cây gậy trúc. được, nếu như các người muốn tìm chết, ta sẽ cho các người toại nguyện. bạch tử cống. Bắt qua ngón tay, máu tươi tức khắc chảy xuống. Tay trái bắt phát huyết tay phải dưới máu đó, vùng lên trước người tạo thành một loại phủ văn vô cùng phức tạp. Cùng lúc đó, chân của hắn thi triển ra thiên cường bộ, thần kiếm kinh chập liên tục mố, miệng niệm chú ngữ. Lôi đình, hiệu lệnh, thiên địa thành linh, lôi đình mãnh lại, hốt hỏa thần linh đuổi lôi xã lệnh quắc lục tà tinh thông truyền báo ứng khảo cứu họ thình lôi bá đại tiên cấp hàng chân linh cấp cấp như lệnh lời của bạch tử cống vừa dứt thần kiếm kinh chập, chỉ thẳng tới sương mù phù văn lập tức lóe lên quang mang bao quanh phù văn tỏa ra bắn thẳng tới sương mù liên tiếp những luồng âm thanh nổ đồm đột vang lên một trận quay cuồng diệp thanh vân phát hiện dường như sương mù đã vơi đi không ít ban đầu là thấy không rõ ba bước bây giờ đã có thể nhìn quá năm bước ở bên ngoài sương mù có thể nói là quỷ ảnh rất mạnh những quỷ ảnh này khuôn mặt khủng bố làm cho diệp thanh vân nhìn mà sởn tóc gáy bởi vì đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy nhiều quỷ như vậy Phủ văn biến mất Ngọn lửa cũng dập tắt Những cô hồn giã quỷ thừa dịp này Lại vây quanh lại Tức khắc trong mắt của Diệp Thanh Vân Xuất hiện một màn cực kỳ khủng bố Hắn run rẩy đến nỗi không động đậy nổi Diệp văn dĩnh ở trong lòng ngực Loáng một cái Biến thành da thịt bỗng nhiên chảy ra hư thối Trên mặt dòi bọ Hóa thành một nữ quỷ Ngay cả trên lưng Của Diệp Thanh Vân Nhìn sang cũng thấy có một kẻ giống như là một cái thây khô nữ quỷ trong lồng ngực của diệp thanh vân mà đáng lẽ là diệp văn dĩnh há mồm muốn cắn tới cổ mà cỗ thây khô ở trên lưng lại cũng cắn tới gáy cơn đau đớn kịch liệt chuyển đến diệp thanh vân muốn kêu lên thế nhưng hắn phát hiện mình lại không thể mở miệng nổi cùng lúc đó ở dưới chân có mấy cái bàn tay từ dưới đất nhô lên tóm lấy cổ chân của diệp thanh vân chậm rãi lần mò ở trên đỉnh đầu Còn có những cái đầu lâu thịt thối, nhều xuống, muốn cắn lên trên người của Diệp Thanh Vân. Thời điểm hắn tưởng rằng là mình đau đớn đến chết, chỉ nghe thấy ở trên không trung vang lên tiếng sấm sét Diệp Thanh Vân còn đang hoang mang, nghe thấy một tiếng quát đầy uy lực. Chà! Trong nháy mắt, cảnh tượng toàn bộ biến mất. Không có nữ quỷ, chẳng có xương khô Lại là Diệp Văn Dĩnh Mình đang ôm ở trong ngực Mà Bạch Tử Cống lúc đó Đang quan tâm nhìn y Những cô hồn dã quỷ kia lập tức Lui vào trong xương mù Kinh hãi nhìn sang bên này Diệp Thanh Vân há miệng thở dốc Muốn hỏi vừa rồi là xảy ra chuyện gì Nhưng Bạch Tử Cống đã nói trước Anh đã bị chúng ảo ảnh quỷ thuật Đã chìm vào trong ảo giác đó à, Ảo giác sao? Nó, nó Nó giống như thật đó Lão Diệp, anh cẩn thận một chút Nếu như anh chết ở trong ảo giác Thì ở ngoài đời thật anh cũng chết đâu Bạch tử công nói Sau đó lấy ra một sấp linh phù Anh cầm lấy, có nó Sẽ không sợ bị chúng ảo thuật nữa Nếu như có quỷ xông tới Đừng có khách khí Trực tiếp dán lên trên nó Còn nữa, định hồn phù ở trên người của Văn Dĩnh Ngàn vạn lần không để tuột ra Nếu không, cô hồn giã quỷ Sẽ tranh thủ đến mà đoạt xá đâu Được rồi, tôi hiểu rồi lão Bạch Ở trong lòng thầm niệm chú ngữ Trong mắt của Bạch Tử Cống hiện lên một tia kim quang Lão Diệp, đi theo tôi Bạch Tử Cống đi trước Vào sâu trong bãi thầm ma Diệp Thanh Vân cõng Diệp Vân dĩnh theo sau Ở trên tay Lâm Lâm sấp linh phủ Chỉ chờ có quỷ hồn nào xông lại Thì mày chết với tao Sau khi Bạch Tử Cống mở mắt Tất cả những cô hồn giã quỷ Sương mù đối với hắn mà nói đều không là gì cả. Thần kiếm. Nghe hot nhất tại đọc